trên sóng nước của ni sư satomi yo rượu do nguyên phòng phóng tác bằng thứ hai tiếp theo tôi không hiểu lão sư muốn nói gì vì lúc đó tôi không có một ý thức gì về danh từ ngộ cả satori tôi tin rằng nhờ thành tâm thực hành các phương pháp cổ truyền như việc tẩy uế được một quyền năng phi thường hay một trạng thái tâm thức có thể giao cảm được với chư vị thần linh tuy bị lão sư cảnh cáo nhưng tôi vẫn tiếp tục thực hành phương pháp đó một cách siêng năng chuyên cần thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ thoáng chốc tôi đã tu tập ở đây được đúng một năm hôm đó sau buổi tĩnh tọa lão sư hỏi Hình như ngày mai cô lên đường về nhà thì phải. Cô đã ở đây được tròn một năm rồi. Liệu cô đã sẵn sàng chưa? Tôi bàng hoàng, không biết phải nói gì. Lúc đầu tôi tưởng lão sư có ý muốn đuổi tôi. Vì tôi đã thực hành những phương pháp mà ông không thích. Nhưng tôi nhớ lại thời hạn một năm mà tôi đã trình bày khi xin thủ giáo năm xưa. Thật ra, lúc đến học đạo, tôi chỉ nói bừa ra thời gian một năm, chứ không hề có ý định sẽ trở lại với Rio Chan. Tôi nghĩ mình đã đoạn tuyệt với quá khứ, đã dứt bỏ tất cả mọi sự. Tôi không còn mặt mũi nào trở về để gặp Rio Chan nữa. Mặc dù thế tôi có vẻ ngần ngại, lão sư vẫn thản nhiên Dù thế nào chăng nữa đã đến lúc cô phải trở về nhà Tôi trở lại Nagoya với một tâm trạng hoang mang chán nản Chưa muốn về nhà ngay Tôi ghé qua hàng xóm để tâm sự Bà hàng xóm lắng nghe tôi giải bày những nỗi khó khăn Thì lắc đầu than Nghiệt của cô nặng như thế thì làm sao mà tu cho được phải rằng cô vẫn còn yêu Rio Chan nên mới không dám nói thẳng cho hắn biết ý định từ bỏ tất cả đi đi học đảo. Cô tưởng mình có thể đi theo ông thầy kia nhưng vì còn nặng nợ với Rio Chan nên trước sau cô vẫn phải trở về. Theo tôi á, cô không thể làm gì khác được đâu. Khi nào duyên nợ còn á thì cô vẫn phải ráng mà trả cho hết. Chúng ta mang kiếp người Là mang cả một dách nghiệp quả Nào là duyên với người này Nào là nợ với người kia Có khi vừa là duyên vừa là nợ nữa chập chùng không biết đâu vào với đâu Cô không thể chống lại cái nghiệp đó được Dù cố gắng lắm Cô cũng chỉ có thể hành động theo ý mình một lúc thôi Việc phải đến vẫn xảy đến như thường Thà cứ thuận theo nó còn hơn tôi gật đầu ra vẻ đồng ý nhưng trong thâm tâm rất khó chịu tôi sửa thầm mình đã giải dột nên chuyện riêng tư ra kể cho người khác nghe và quyết định từ đây sẽ phải tránh cái thói nhi nữ thường tình này khi tôi về nhà thì Rio Chang đi làm chưa về tôi không biết sẽ phải nói sao với hắn liệu tôi có nên cho hắn biết Ý định vẫn muốn tiếp tục trở về với lão sư hay không? Tôi cố gắng chuẩn bị một thái độ Nhưng tâm trạng tôi rối bời Không biết phải làm gì Trong lúc thất vọng cùng cực Tự nhiên tôi nhớ đến một câu kinh quen thuộc Nếu có chúng sinh nào Chịu mọi khổ não Một lòng xưng niệm tên hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Tức thì Bồ Tát Quán Thế Âm Quán sát tiếng kêu cầu ấy đổ cho họ thoát khỏi khổ não Tôi vội vã cung kính Chấp tay thành tâm niệm lớn Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát Tôi không biết mình đã niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm bao nhiêu lần Nhưng tự nhiên Trước mắt tôi Bỗng có một luồng sáng hiện ra sáng chói giữa luồng ánh sáng đó có một dòng chữ lớn. Con hãy tập yêu thương. Tôi cảm thấy toàn thân rung động mãnh liệt, như có một luồng điện ở đâu rót vào đầu óc u tối của tôi, khiến nó bừng sáng. Tôi giật mình, thảng thốt kêu lớn. Phải rồi, đó mới là giải pháp cho tình trạng hiện tại. Chỉ trong giây phút, tôi ý thức ngay rằng. Từ trước đến nay, tôi đã nghĩ về mình quá nhiều Tôi chỉ quan tâm đến nỗi khó khăn của riêng mình Mà chẳng bao giờ chú ý đến nỗi khổ tâm của người khác Tôi chỉ muốn điều này hay điều nọ Nhưng chẳng bao giờ tự hỏi Hành động của tôi đã gây đau khổ cho người chung quanh như thế nào Tôi đã làm cha mẹ tôi không hài lòng Đã làm cho chồng tôi bỏ đi Đã khiến cho hai đứa con của tôi Phải chịu thân phận mồ côi Chỉ vì tôi tham lam ích kỷ quá Tôi tưởng rằng tôi đã thay đổi Nhưng thật ra tôi không hề đổi thay gì hết Vẫn chứng nào tật ấy Tôi chưa bao giờ biết yêu thương Làm sao tôi có thể giúp đỡ ai khác Khi không hề có tình thương Tôi có cảm tưởng như Gánh nặng trên vai Đã được ai đó nhấc đi Và đầu óc tôi trở nên thoải mái hơn bao giờ hết Tôi ý thức rõ rệt Những sai lầm mà tôi đã tạo Những phản ứng nhất thời mà tôi đã làm Tất cả Chỉ vì muốn thay đổi mọi sự theo ý mình Phải chăng Đó là biểu hiện của một lòng tham không đấy Giờ đây tôi đã hiểu Tôi sẵn sàng hy sinh tất cả Để lo cho Ryo Chang Tôi sẽ chờ hắn về Để xin lỗi hắn Để kể cho hắn nghe Những khát khao thầm kín Vẫn nung nấu trong thâm tâm tôi Tôi sẽ nói về quan niệm Chí tâm thành ý Mà tôi đã học hỏi được Với một tình yêu chân thành Tôi sẽ tâm sự với hắn Về những kinh nghiệm lạ lùng Đã xảy ra cho tôi Và rồi hắn sẽ hiểu Sẽ thông cảm Rêu Trang kiên nhẫn nghe tôi thố lộ tâm sự Rồi cười lớn <cười> này Satomi Em nghĩ rằng người ta có thể giải quyết được Những nỗi khó khăn đó qua đức tin tôn giáo hay sao Đó chỉ là một ảo tưởng Tôn giáo chỉ là một trò bịp bộn Một thứ thuốc độc Một loại nha phiến cho những tâm hồn yếu đuối. Thời đại này mà em còn giữ những tư tưởng cổ hủ đó ý. Hãy mở mắt mà xem Những tên tu sĩ lưu manh đang dọa nạt quần chúng bằng những danh từ như tội lỗi Hình phạt rồi kêu gọi đóng góp tiền bạc cho các cơ sở tôn giáo để chuột tội này nọ Đó chỉ là một hình thức an sinh Những kẻ an sinh đó thì cứu giúp được ai? Con người không có ai xấu cả nếu họ có một đời sống và chất đầy đủ Họ xấu vì thiếu các điều kiện này nên mới phải làm chuyển sang bậy Để ta nói cho em nghe về một trật tự mới trong xã hội. Nhờ đó, tất cả mọi người đều được sung sướng thực sự. Sở dĩ người ta thiếu thốn, đau khổ, vì trong xã hội có kẻ giàu và người nghèo, có sự hơn kém thua thiệt. Nếu tất cả đều bình đẳng, đều giàu sang, Đầy đủ như nhau thì đâu còn khổ đau nữa Đó mới là giải pháp đúng đắn nhất Và đó chính là chủ nghĩa xã hội Những người theo chủ nghĩa này Quyết tâm tranh đấu cho quyền lợi của quần chúng Sẵn sàng hy sinh tính mạng mình cho quyền lợi chung Đó mới là những bậc thầy đáng kính trọng Chủ nghĩa xã hội chính là một tôn giáo mới Mà mọi người đang mong đợi Những người theo chủ nghĩa này chính là những tu sĩ mới của thời đại hiện nay Tôi bàng hoàng trước những câu nói hùng hồn của Rêu Chan. Làm sao một kẻ thất học như hắn Lại sử dụng được những danh từ mới mẻ, văn hoa như vậy hiển nhiên hắn đã học hỏi những trò này trong khi tôi vắng nhà Rêu Chan đắc chí nhìn tôi nói tiếp Này Sato, em biết ta tôn trọng tự do riêng của em Nhưng ta không thể làm ngơ khi thấy em trở nên nạn nhân Của những tên tu sĩ chuyên bán nhà khiến đó được Chúng và cái gọi là tôn giáo của chúng cần Phải bị tiêu diệt càng sớm càng tốt Từ nay ta cấm em không được bén mảng Đến những nơi chốn đáng kinh bỉ đó Nếu em không nghe lời ta thì đừng có trách càng nói, Roy Chan càng trở nên hung dữ, cặp mắt hắn quắc lên như muốn ăn tươi nuốt sống một đối thủ vô hình nào đó. Hắn tiếp tục nói về chủ thuyết xã hội mà hiện nay hắn đang cố gắng cổ xướng trong giới nhân công. Nhưng tôi không còn muốn nghe nữa. Tôi tủi thân ôm mặt khóc tấm tức trước mắt tôi. Roy Không còn là một cậu bé hiền lành nhút nhát Ở gánh thác năm nào nữa Hắn cũng không còn là một thanh niên chăm chỉ Đi phân phối báo Cho các đại lý Mà đã trở nên một con người khác hẳn hiển nhiên Hắn đã thay đổi Nhờ những liên hệ với một tổ chức chính trị nào đó Rao Chang cho tôi biết Hắn đã bỏ việc phân phối báo Và trở nên ký giả Một tập sang thuộc nhóm xã hội Tôi im lặng nghe Rao Chang hùng hồn diễn giảng. Đáng lẽ ra, tôi phải thất vọng lắm mới phải. Nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy mình bình tĩnh một cách lạ thường. Tôi biết Rao Chang đã thay đổi, nhưng chính tôi cũng đã đổi thay. Hiển nhiên, đời sống của chúng tôi không còn như xưa nữa, mà bước vào một ngã rẽ mới. Vì Rao Chang đã bỏ về phân phối báo cho các đại lý, Để dấn thân vào những hoạt động khác Nên cuộc sống của chúng tôi Trở nên túng thiếu hơn trước Phải già sẵn lắm Mới đủ ăn Tuy nhiên Tôi chỉ coi đó là một thử thách Tôi biết mình không thể thay đổi được hoàn cảnh như ý muốn Nhưng đồng thời Cũng biết rằng Mình có thể thay đổi được thái độ của mình Đối với hoàn cảnh bên ngoài Nếu giữa tôi và Rao Trang có duyên nợ gì với nhau, thì dĩ nhiên tôi phải trả cho hết. Nhưng điều này không có nghĩa rằng tôi phải từ bỏ việc học đạo của mình. Rào Chan không muốn cho tôi lui tới những nơi trốn có tính cách tôn giáo, nhưng không thể cấm tôi tu học tại nhà, không thể trở lại với lão sư, nhưng tôi vẫn có thể thực hành những phương pháp tôi đã được học hỏi, dọn dẹp lại căn nhà, thiết lập bằng thờ chư thần và tiếp tục tu tập phương pháp tĩnh tọa kennagara nomichi tôi thường tĩnh tọa rất lâu có khi từ sáng đến tối và cuối cùng phát âm những chữ a e i o u thật rõ ràng với tất cả mọi năng lực trong người lúc đầu việc tu tập của tôi làm nhiều người trong xóm hiếu kỳ xướng lại xem trẻ con cũng bắt chước tôi kêu Ông sầm uh, uh, oh, oh, oh, oh. Nhưng dần dần Người ta quen đi Và không làm phiền gì tôi nữa Ngoài việc tính toán Tôi còn nghiên cứu pho sách Kojiki của thần đạo Để tìm hiểu thêm những ẩn nghĩa trong đó Tôi chú trọng vào việc phát triển Định lực Choriti Vì nó là một năng lực quan trọng Có thể giúp người ta Thích ứng được với những hoàn cảnh thay đổi bên ngoài Cuốn sách nói rõ rằng Một người có định lực cao Có thể hoàn toàn làm chủ được mình Cũng như hoàn cảnh đời mình Bất cứ chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng đến họ được Tôi thực hành nhiều phương pháp khác nhau Từ việc nhịn ăn Để kiềm chế thể xác Đến việc tẩy uế thân xác bằng nước lạnh Vào mùa đông Dù tiết trời lạnh thế nào, tôi cũng chỉ khoác trên mình một tấm áo mỏng. Khi thực hành nghi thức tẩy uế bằng nước lạnh, misogi, nhiều nước đã gần đóng thành băng, tôi vẫn cố gắng chịu đựng. Xối nước lên khắp người để tẩy uế những ô nhiễm đã bám vào thân thể tôi. Bất chấp mọi khó khăn cực nhọc, tôi kiên trì thực hành các nghi thức, vì biết đường đạo là một hành trình rất gian nan. Nếu không cố gắng, người ta không thể thành công. Trước cửa nhà tôi có một mảnh sân hẹp mà trẻ con lối xóm thường tụ tập chơi đùa. Hằng ngày, mỗi khi thờ cúng, thực hành các nghi thức tẩy uế xong, tôi thường mang lễ vật như quả xôi chia cho lũ nhỏ trong xóm. Gia đình bên cạnh nhà tôi có nuôi một con chó nhỏ tên Koro. Con chó này cũng hay chầu trực, trước nhà tôi để xin ăn. Ít lâu sau, gia đình đó dọn đi nơi khác, bỏ con chó rô lại. Con chó trung thành cứ chầu trực trước cửa nhà cũ, kêu lên những tiếng áo nổ bi thương. khi đói, nó chạy qua bên nhà tôi để được cho ăn. Nhưng ăn xong, nó lại bỏ về trước cửa căn nhà cũ, nằm rên rỉ. Một hôm, không thấy nó đến như thường lệ. Tôi kêu gọi mãi Và hỏi lũ nhỏ trong sướng Nhưng không ai biết con chó đã bỏ đi đâu Vài hôm sau Tôi đang tỉnh tọa Thì nghe tiếng động Và thấy con cô rô ở đâu Chạy vào ngoắt đuôi mừng rỡ Tôi đưa tay bồng con chó vào lòng vuốt ve Thì thấy trên cổ nó Có một vết dao đâm rất sâu Chạy dài xuống bụng Dường như con chó đã bị ai lột da Mổ thịt Tôi thức thanh kêu lên cô rô đã chết và đột nhiên tỉnh lại thì ra trong lúc nhập định tôi đã nhìn thấy con cô rô có lẽ đã bị người ta giết làm thịt vào lúc đó những con chó vô chủ lang thang ngoài đường bị bắt giết thịt không phải là một điều lạ hiển nhiên con cô rô không ra ngoài số phận đó nhưng có lẽ nó nhớ đến ơn tôi nuôi nấng Nên tìm đến báo tin Tôi xúc động Khóc lóc mất mấy ngày Rồi mua hương hoa phẩm vật Tụng kinh siêu độ cho nó Tôi tập trung định lực Chân thành cầu nguyện Và khi hoàn tất nghi thức cầu siêu Tự nhiên Tôi có cảm tưởng rằng Con koru đã thoát kiếp đó Đây là một sự kiện lạ lùng, Không hiểu sao Tôi lại cảm biết được như thế Dường như có một cái gì đã cho tôi biết mà tôi không thể giải thích, nhưng tôi biết đó không phải là sự tưởng tượng hay tự kỷ ám thị, mà là một cái biết đến rất tự nhiên. Khoảng một tuần lễ sau, tôi đang tỉnh tọa thì thấy một người lạ mặt ở đâu bước vào. Tôi biết cửa nhà đã khóa kỹ, người lạ không thể vào được trừ khi đó là kẻ gian. Lúc đó, chúng tôi nghèo túng lắm, trong nhà chẳng có gì quý giá cả, nên thay vì hốt hoảng tôi tập trung định lực để đối phó. Có lẽ khả năng tập trung của tôi đã khá cao, nên chỉ trong thoáng giây, tâm hồn tôi đã hết sức bình tĩnh. Tôi biết mình không ngủ mê hay gặp áo giác, mà thấy rõ đó là một người đàn ông trung niên, mặt mày sáng sủa Mặc kimono, hiệu Oshima rất đắt tiền. Ông này đứng lên trước mặt tôi một lúc, rồi lên tiếng. Thưa bà, tôi là cha của Tamataro. Khi còn sống, tôi làm nghề cho vay nặng lãi. Cái nghiệp xấu này ám ảnh tâm thức tôi rất nhiều, nên khi qua đời, tôi phải sống trong một cảnh giới tối tâm, nặng trọng lúc nào tôi cũng có cảm giác như đang ở trong một vũng bùn nhầy nhuột cứ ngoi lên nhưng không sao ngoi lên được càng cử động thì càng bị lún sâu xuống thưa bà khi còn sống tôi chẳng làm điều gì quá xấu nhưng cũng chẳng làm điều gì tốt đẹp nên sau khi chết thần thức cứ vật vờ trôi nổi trong cảnh giới bùn lầy nước động này mãi may thay Nhà tôi là người hiền lương Thường tụng kinh niệm Phật Hồi hướng công đức cho tôi Hằng ngày tôi nghe được lời kinh của nhà tôi cầu nguyện Nên bắt trước đọc theo Nhờ đó tôi hiểu được luật nhân quả Và quyết tâm sám hối Đến nay nghiệp xấu đã trả hết Tôi vừa thoát khỏi cái thế giới đen tối nhầy nhụa đó Nên đến đây để nhờ bà chuyển lời cho nhà tôi rằng tôi sắp được siêu thoát lên khỏi sáng chính nhờ công đức hồi hướng cao cả vô biên của nhà tôi mà tôi được thoát khổ tôi muốn nhắn nhà tôi rằng những món nợ người ta vay từ trước xin hãy bỏ qua đừng tốn công đòi rồi gây phiền muộn cho người khác nữa tôi đã không công bình trong việc cho vay nặng lãi tôi rất hối hận xin để giúp cho tôi được yên tâm để siêu thoát. Cha Mataro là một trong những đứa nhỏ hay chơi đùa trước cửa nhà tôi. Cha nó đã qua đời từ nhiều năm nay. Mẹ nó ở vậy nuôi con. Bà làm nghề may, chuyên lãnh hàng từ các tiệm buôn về nhà để may cắt. Mặc dù bận rộn như thế, nhưng hàng ngày bà vẫn khuya sớm tụng kinh rất chân thành. Khi nghe tôi kể lại câu chuyện, bà gật đầu, chửi nước mắt quả đúng là chồng tôi rồi. Chồng tôi luôn luôn mặc áo kimono, hiệu Oshima như vậy đó. Chồng tôi làm thương mại, nên có tiền cho giai lấy lãi. Sau khi ông qua đời, tôi tìm được một xương chứa toàn giấy nợ chưa có thanh toán. Xem xét kỹ lại ra thì tôi thấy ông đã đòi một mức lợi quá cao, thật không có công bằng chút nào. Do đó Tuy còn giữ giấy nợ Nhưng tôi vẫn ngần ngại không biết phải làm gì Tôi là đàn bà chân yếu tay mềm Đâu có biết đòi nợ ra sao Chắc hẳn khi qua đời Chồng tôi cũng lo lắng Bận tâm về việc này lắm Nên mới không chịu thoát được như vậy Bây giờ nhờ bà cho biết Thì tôi mang thùng giấy nợ đi đốt Để chồng tôi không còn phải bận tâm gì nữa tôi ngạc nhiên về kinh nghiệm lạ lùng này nên viết thư báo tin cho lão sư trước khi nhận được hồi âm thì một sự kiện lạ lùng đã xảy ra một hôm tôi có linh tính rằng ngoài tôi và reo chan hình như trong nhà còn có sự hiện diện của một người thứ ba nào đó nữa vài hôm sau đang tĩnh tọa cái cảm giác đó lại nổi lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết tôi bèn tập trung định lực để quan sát thì thấy có một người đàn bà bóc dáng gầy gò yếu ớt đang quanh quẩn trong nhà tuy tuổi không cao nhưng mặt bà đầy những vết nhăn có lẽ vì quá ưu tư lo lắng bà nhìn tôi miệng mắc máy nửa như muốn nói nửa lại sợ sệt không nói ra bà cứ quanh quẩn bên tôi nhưng mỗi khi tôi đến trước bàn thờ làm lễ thì bà lại biến mất dĩ nhiên tôi biết đó là một hồn ma nhưng tôi thấy nó không gây trở ngại gì cho tôi nên tôi không quan tâm hơn sau trong lúc tỉnh tọa tự nhiên tôi biết hồn ma đó không phải ai xa lạ mà chính là mẹ của Rai Chan một lần nữa cái cảm giác biết này làm tôi đổ sủi để kiểm tín cái năng khiếu ấy chiều hôm đó tôi hỏi rao chan này rao chan khi còn sống mẹ anh là người thế nào sao không mấy khi anh nói gì về mẹ anh hết gia đình ta có bốn anh em khi mẹ ta qua đời thì ta mới lên ba tuổi và đứa em nhỏ nhất mới được sáu tháng ta không biết gì nhiều về mẹ ta Mà chỉ biết tên bà là Jaco, Bà chết vì bệnh lao, Năm đó bà mới ngoài 26 tuổi Tôi xúc hiện lên Quả đúng là mẹ của Rao Chang rồi Một người mẹ qua đời Khi con cái còn thơ dại như thế Thì làm sao có thể siêu thoát được Chắc chắn bà đã lo lắng cho con cái nhiều lắm Nhìn trong bà mới bơ phờ như vậy Qua hôm sau, tôi nhận được thư hồi âm của lão sư. Trong thư, ông viết vắn tắt: "Cùng hãy trở về đây ngay và tiếp nhận cho công được phép tiếp tục học đạo với ta." Thật khó có thể diễn tả được nỗi vui mừng của tôi. Những điều mong cầu ao ước đã trở thành sự thật. Khi Trước, lão sư không nhận tôi vì tôi không được phép của gia đình nhưng hiện nay mọi việc đã đổi khác ông sẵn sàng thâu nhận tôi vô điều kiện tôi sung sướng nhủ thầm lần này mọi việc sẽ tốt đẹp buổi chiều tôi ngồi tỉnh tọa rất lâu nhưng khi vừa xuất định tôi đã thấy người đàn bà đó đứng trước mặt tôi vẻ mặt đầy căng thẳng lo lắng có lẽ bà đã biết tôi quyết định rời bỏ reo trang để lên đường học đạo tôi đang lên tiếng an ủi mẹ shirako xin mẹ đừng quá lo lắng như vậy con đã quyết lên đường học đạo nhưng con hứa khi học xong sẽ trở lại săn sóc cho Rao chan mẹ cứ yên tâm hiện nay Rao chan đã lớn khôn đã trưởng thành tự lo lấy mọi việc được rồi mẹ không phải quá lo lắng cho anh ấy nữa bây giờ mẹ hãy quay về lo cho chính mình thì hơn Tôi nói một cách hết sức chân thành Vì dĩ nhiên Người ta không thể nói dối một hồn ma được Ở cõi bên kia Người ta đọc rõ tư tưởng của nhau Như mở một cuốn sách Sau khi tôi nói xong Tự nhiên hồn ma biến mất Từ đó tôi không hề gặp lại bà nữa Ít lâu sau Tôi lên đường trở lại Shikoku Để học đạo với lão sư Lần này tôi ra đi với một tâm trạng thoải mái không vội vã hay luyến tiếc như lần trước trên xe lửa tôi có nghĩ đến rao chan việc từ bỏ một đứa bé như rao chan lúc nào tôi cũng chỉ coi rao chan như một đứa bé khiến tôi tự hỏi về mối quan hệ giữa mình và hắn bất ngờ thay trước mặt tôi bỗng hiện lên một hình ảnh rõ rệt như một cuốn phim được chiếu trên tường Đó là một vùng đất hoang vu Cây cối mọc chằng trịch Trông như một khu rừng mềm nhiệt đới Tôi thấy một thanh niên Thân thể vạm vỡ Mặc quần áo may bằng da thú Đang khuân một cái chim lớn Bằng đất nung vào một hang đá Trong hang Có một người đàn bà Cũng mặc quần áo may bằng da thú Đang chăm chú nhìn người đàn ông đó Người đàn bà đó Chính là tôi và người đàn ông kia chính là rao chan thì ra chúng tôi đã là hai chị em trong tiền kiếp tự nhiên tôi biết được sự liên hệ giữa hai chúng tôi như thế nào hình ảnh này hiện ra thật rõ ràng trong lúc tâm hồn tôi đang tĩnh lặng bình yên tôi thản nhiên uống tiếp ly trà nóng trên tay nghe tiếng gió rì rào ngoài cửa sổ và biết rằng sự ràng buộc giữa tôi và Rayochan đã chấm dứt. Quả thực, tôi đã phát triển được một khả năng đặc biệt khác thường. Dĩ nhiên, cái khả năng này chỉ là kết quả của nhiều năm tu tập về định lực, churity. Nhưng lúc đó, tôi không phân biệt được rằng cái khả năng thần thông này và sự giải thoát là hai việc hoàn toàn khác hẳn nhau. 4 Khi tôi trở lại Sinkoku Thì lão sư đã dọn vào một căn nhà to tát, đẹp đẽ hơn căn nhà trước Sau nhà có vườn hoa, ao thả cá kiển Và một hòn nông bộ khá lớn Lão sư không quan tâm gì nhiều về việc thay đổi này Ông vẫn ung dung như thường lệ Nhưng vợ ông thì hãnh diện về căn nhà này lắm cũng phải nói thêm rằng vợ lão sư si là một người đàn bà kiêu căng hợm hĩnh hay khinh rẻ mọi người bà xuất thân trong một gia đình danh giá nhưng khi bà trưởng thành thì gia đình đã sa sút nhiều chỉ còn dư âm tiếng tăm mà thôi tuy nhiên bà vẫn tự phụ về truyền thống thế gia vận tộc này và luôn luôn coi thường những người xuất thân hàng kém hơn bà đối xử với lão sư một cách tệ bạc. Thỉnh thoảng lại so sánh ông với những người khác địa vị cao hơn hay giàu có hơn. Đối với học trò của lão sư, bà có thái độ lạnh nhạt, thờ ơ, ít khi nói chuyện với ai. Một số học trò thường gọi lén bà là bà Socrates. Vì ngày xưa, hiện chiếc Socrates cũng có một bà vợ rất hung dữ, nổi tiếng trong lịch sử Hy Lạp. Người ta nói rằng, những bậc hiền triết thường không mấy khi gặp được người vợ tương đắc. Hãy ông thêm về tinh thần thì gặp bà vợ chỉ đáp đến vật chất. Cũng có người lại cho rằng, chính nhờ những bà vợ hung dữ như vậy mà người chồng mới thành công trong nghệ thuật hàm dưỡng, tự chủ và trở nên một bậc hiền triết. Thì xưa, tôi nghĩ quan niệm đầu có lẽ đúng, nhưng về sau Hiểu biết hơn Tôi thấy giả thuyết sâu Có lý hơn Tôi xin kể Vì lý do nào mà tôi lại thay đổi quan niệm như vậy Lúc trước Đến học đạo với lão sư Tôi chỉ là một trong mấy chục học trò Chuyên tĩnh tọa Và học các nghi thức của thần đạo Vì bận rộn học hỏi Nên ít khi chúng tôi có dịp tiếp xúc với bà vợ của lão sư Thỉnh thoảng Nếu có những va chạm nhỏ Thì đám học trò chúng tôi Cũng ráng chịu đựng Rồi xầm xì với nhau Về sự khó tính của bà mà thôi Tuy nhiên Lần trở lại Sikoku này Sự việc xảy ra khác hẳn Khi gặp lại lão sư Tôi nghĩ Ông sẽ hài lòng về công phu tu tập đầy tiến bộ của tôi Trong mấy năm qua Nhưng trái lại Ông tỏ ra thờ ơ Chẳng hỏi han gì đến chuyện đó hết ông chỉ vắn tắt cho biết hiện nay ông đang cần một người giúp việc trong nhà và muốn tôi làm việc đó ông Nguyên nghị hiện nay ta rất bận chưa thể dạy riêng cho con được nhưng ta muốn con phụ giúp vợ ta lo việc trong nhà còn phải tuyệt đối vâng lời vợ ta như thế thì ta mới vui lòng Thật không thể tưởng tượng được sự thất vọng của tôi lúc đó Tôi lên đường trở lại Shikoku Với hy vọng rằng Mình sẽ được học riêng với lão sư Tôi thầm ao ước rằng Với công phu tu tập Và quyền năng đặc biệt này Nếu tôi chẳng trở nên một trưởng môn đại đệ tử Thì ít ra Cũng được đại ngộ xứng đáng Chẳng bao giờ tôi lại nghĩ rằng Mình biến thành một đứa ở Lò quét dọn cơm nước hầu hạ mọi người trong nhà bà vợ lão sư xuân sướng ra mặt khi tự nhiên có một đứa đầy tớ như tôi bà lập tức lên giọng sai bảo ngay để chứng tỏ quyền hành của bà ta tony đi mua cho ta hai miếng đậu hủ chiên thưa bà vâng khoan đã ta không có thích đậu hủ chiên người mua cho ta hai miếng đậu hủ tươi vậy thưa vâng khoan đã lúc này trời lạnh ăn đậu hủ tươi không có được ngon người mua cho ta hai miếng đậu hủ nấu với nấm đồng cô nha khi tôi trở về với bát đậu hủ nấu nấm thì bà lại đổi ý bây giờ tôi không có thích ăn đậu hủ nấu như vậy đâu mi chạy ra chợ đổi lấy hai miếng đậu hủ chiên Suốt ngày bà sai tôi làm những việc vớ vẩn như vậy đã thế bà luôn luôn đổi ý lúc thế này thì thế khác kể trái ý là bà quát tháo ôm sầm này sao tommy người có biết không đó ta nói rõ như thế mà mi không hiểu hả hoặc có khi bà lên giọng cả cả thật là tội nghiệp nghe nói mi xuất thân từ hốc hay đồ phải không thảo nào mí đần độn quá mất thôi những đứa que mùa thất học như mì làm sao mà có thể khá được là người bướng bỉnh ít khi nào tôi chịu nhường ai nhưng không hiểu sao lần này tôi lại chịu đựng được những cơn thịnh nộ tai ác của bà vợ lão sư tôi nghĩ nếu lão sư căn dặn tôi phải tuyệt đối phân lệnh thì mình phải tuân lời chắc hẳn ông phải có chủ ý gì biết đâu Ông chẳng thử thách công phu tu tập của tôi Tôi nghĩ Nếu như vậy Thời gian thử thách này Chỉ kéo dài khoảng vài tuần lễ Hay một tháng là nhiều Nhưng tôi đã lầm Nó tiếp tục từ tháng này qua tháng khác Và từ năm này qua năm khác Lúc đầu tôi nghĩ Đó là thử thách Nên cắn răng chịu đựng Về sau quen đi Nên tôi có thể cười thầm Trước những hành động vô lý của bà Nhưng theo thời gian Tôi dần dần thấy mình trở nên một người thụ động, ngu si, đần độn Không phản ứng trước những lời chửi mắng Vô lý đó Này Satomi Cái con đần độn kia Mau vào chùi cầu tiêu cho ta Thưa bà Vân. Cái con ngu si kia Tại sao mình có thể để nhà bếp Bẩn thiếu như vậy được hả Màu lấy khăn chùi thật kỹ Ta không có muốn thấy một hạt bụi nào dưới sàn Nghe chưa Thưa bà Vân Thời gian trôi nhanh thoáng một cái Tôi đã trở thành đầy tớ cho gia đình lão sư Được hơn 4 năm Một hôm Gia đình lão sư có khách đến thăm Tôi được lệnh luộc một nồi khoai mang lên Trong lúc mọi người đang ăn uống ngon lành Tôi khoanh tay đứng hầu bên cạnh Thì bà vợ lão sư si, Có lẽ vì thương hại tôi đói Lấy một miếng khoai luộc Nhét luôn vào miệng cho tôi ăn Tôi lúng túng Vì miếng khoai nóng Nửa muốn nhả ra Nửa muốn nuốt vào Nhưng không làm sao nuốt nổi Tôi bổ rối nhìn mọi người Và có cảm tưởng mình là một con chó Được chủ thí cho miếng xương thừa Tự nhiên cơn giận ở đâu bốc lên Tôi phải cố gắng lắm Mới giữ được bình tĩnh lủi thủi bỏ xuống nhà bếp Chưa bao giờ tôi thấy chua xót Tủi nhục như lúc đó Tôi cố gắng tập trung tư tưởng Nhưng nước mắt cứ trào ra Tôi tự nhủ Mày thật yếu đuối Mới có một chút như vậy Mà đã không giữ được bình tĩnh Công phu tôi tập của mày bỏ đi đâu Bao năm khổ hạnh luyện tập đỉnh lực mà sao tiếng một đụng chạm nhỏ nhặt kia dữ. Đã nổi cơn bất bình. Làm sao tôi có thể sửa đổi được những tư tưởng quán dẫn này? Sau một lúc suy nghĩ, tôi lấy ra một tờ giấy trắng và bắt đầu đánh dấu vào đó mỗi khi tôi thấy mình không tự chủ được. Vài tháng sau, coi lại tờ giấy, tôi thấy nó đầy đặc những vết gạch ngang dọc. Tôi biết tuy mình có thể thi hành mọi mệnh lệnh một cách nghiêm chỉnh bên ngoài nhưng bên trong tôi vẫn khó chịu bất mãn tóm lại tôi vẫn chưa thay đổi gì nhiều khả năng tự chủ của tôi chưa tiến bộ được bao nhiêu đau khổ cùng cực tôi lừng đổi phương pháp tôi tìm mua bức tranh mona lisa vẽ một người đàn bà đang mỉm cười treo trên đầu giường và tự nhủ trong bất kỳ hoàn cảnh nào ta cũng nên mỉm cười bất chấp tất cả mỗi khi bà vợ lão sư quát mắng tôi định tâm hít một hơi thật dài rồi mỉm cười phương pháp này giúp tôi lạc quan hơn bình tĩnh hơn và tự chủ hơn từ đó bất kỳ chuyện gì xảy ra tôi cũng cố gắng kiểm soát hơi thở rồi mỉm cười. Mỗi khi trong lòng tôi nổi lên một niệm khởi gì, tôi tập trung tư tưởng, nghĩ đến nụ cười bất diệt của nàng Mona Lisa, thì đặt bút viết những dòng này. Thì tôi đã là một lão ni ngoài sáu mươi tuổi, hơn ba mươi năm đã trôi qua, bao nhiêu nước đã chảy qua cầu, bao tang thương biến đổi. Nhưng lúc nào tôi cũng cảm ơn bà vợ lão sư Đã dạy cho tôi một bài học quý giá về sự tự chủ Chính cái kỷ luật khắc nghiệt của bà Đã hung đúc cho tôi một tinh thần điềm đạm Khiến tôi trở nên một con người khác hẳn khi trước Khi trở lại với lão sư Tôi đang tự hào về định lực của mình Tôi tưởng mình đã là một cái gì ghê gớm lắm Nhờ sự đối xử khắc nghiệt của bà vợ lão sư Mà khi rời Shikoku Tôi đã trở nên một người khiêm tốn hơn Hiểu biết hơn Mỗi lần nghĩ đến bà Tôi tin rằng Chính bà mới là người giúp lão sư Trở nên một vị thầy giỏi Biết đâu công phu tu tập Để thẳng nhiên điềm đạm của lão sư Chẳng nhờ một bà vợ phân nào Trước khi đi xa hơn tôi xin nói qua về công phu tu tập của tôi kể từ khi tấm lòng chân thành của cha tôi cảm hóa được tôi thì tôi ý thức rất rõ về cái tính nét ích kỷ xấu xa kiêu ngạo của mình tôi cương quyết thay đổi loại trừ những mầm móng tội lỗi này vì nó là những ô nhiễm đã ngăn cản tôi tìm hiểu chính mình qua sách vở thu thập được Tôi tin rằng, người ta chỉ có thể tẩy uế những ô nhiễm này qua những phương pháp khổ hạnh, hành xác. Lúc bắt đầu thực hành, các tư tưởng xấu xa, ích kỷ, không thể phát triển được vì tôi cố gắng kiểm soát thân và tâm trịch liệt. Tuy nhiên, khi vượng lưng tập luyện, thì các thói xấu này trở lại ngay. Cuộc sống lúc đầu với Rao Trang Đã phản ảnh điều này một cách rõ rệt Càng thực hành Thì những tư tưởng ích kỷ, xấu xa Càng bị dồn nén Nên khi có dịp phát động Chúng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết Lúc đầu tôi nghĩ Công phu tu tập của tôi chưa đủ Nên tôi áp dụng thêm các phương pháp Tẩy uế bằng nước lạnh Misurhi Giữa một đông lạnh giá Tôi lấy nước mưa chứa trong các thùng lớn ngoài sân Để tắm gội Dĩ nhiên Nước gần đóng thành băng Rất lạnh Nhưng tôi vẫn cương quyết tối lên khắp người Tôi thầm mong Nước lạnh làm cho đầu óc tôi trở nên Tê cứng Khiến tôi rơi vào một trạng thái Mê hoặc xuất thần Các ý tưởng xấu xa, ích kỷ kia Cũng theo đó mà bị tiêu diệt Tôi thực hành suốt mấy năm nhưng chẳng thấy mình rơi vào trạng thái mê hoặc xuất thần nào hết. Sau khi tắm rửa bằng nước lạnh, tôi xếp bằng trước sân nhà để tĩnh tọa, bất chấp thời tiết lạnh đến đâu. Việc áp dụng phương pháp này đã khiến cho tay, mũi, miệng của tôi bị trào máu. hậu quả là tôi phải nằm liệt giường liệt chiếu mất mấy tháng. Tôi tưởng mình có thể chết và những ô nhiễm cũng tiêu theo. nhưng rồi tôi lại hồi phục, thì sức khỏe trở lại. tôi thấy lòng mình vẫn không thay đổi bao nhiêu. qua năm sau, tôi lại tiếp tục thực tập như vậy, một cách mãnh liệt hơn. tôi tắm nước lạnh mỗi ngày hai lần và tỉnh tọa ngoài trời từ sáng đến tối. hậu quả là tôi lại nằm liệt giường thêm mấy tháng nữa. nhưng Càng ngày khả năng tập trung định lực của tôi càng mạnh mẽ hơn trước Chính nhờ tu tập chuyên về định lực Turiki này Mà tôi vô tình phát triển được năng khiếu Tiếp xúc với phong linh thuộc thế giới siêu hình Để có thể thường xuyên giao thiệp với cõi này Người ta cần phải diệt bỏ cái ý thức về bản ngã Nghĩa là phải biết quên mình Không ý thức gì về mình nữa Thủ động hoàn toàn Để cho một quyền năng nào đó Xoay khiến Đó cũng là lý do Tôi được yêu cầu trở nên một người đầy tớ Chịu mắng chữ suốt ngày Để dẹp bỏ lòng tự ái Bản ngã cá nhân Chịu sự sai sĩ tuyệt đối của người khác Đây là phương pháp Huấn luyện những người có tính thụ cảm Để trở nên một cô đồng micro của thần đạo Dĩ nhiên Tôi không biết gì về việc này Mà vẫn nghĩ mình trở lại Sikoku Để tiếp tục học đạo với lão sư Tôi tin rằng Mình đang đi trên một con đường chân chính Tu tập để trở nên một người sống thật với lã đạo Sống một cách chính tâm, thành ý Thành thật với mình và với mọi người Tôi không ý thức gì về con đường mình đang theo đuổi Tôi nghĩ mình đã tìm được một vị thầy rất giỏi Nếu tuyệt để tuân theo lời chỉ dẫn của thầy Thì chắc chắn sẽ đến đích Tôi chưa biết phải phân tích Suy gẫm Tìm hiểu xem Điều mình đang thực hành Có dẫn mình đến mục đích chân chính hay không Tôi cũng không tìm hiểu gì thêm về lão sư Xem ông muốn gì Mà chỉ tuyệt đối Làm theo sự yêu cầu của ông Tôi tin rằng Sự trung thành với một vị thầy Là điều cần thiết mà không hề nghĩ rằng chính ông cũng đang lần mò đi tìm như tôi và cũng không biết con đường đó sẽ đưa ông ta đến đâu. Cũng phải nói thêm rằng tuy theo thần đạo nhưng lão sư không phải là người chuyên đào tạo các cô đồng Miko mà chỉ là một học giả thích tìm tòi nghiên cứu mà thôi. Ông đã từng học thiền với hòa thượng Nenbun tại Kyoto học thánh kinh với các nhà truyền giáo tây phương tập võ nghệ với các võ sư người trung hoa ông rút tỉa các tinh hoa thâu tập được và tổng hợp thành một đường lối riêng của mình